Trường 774 Thiên nhạc cửu hành dựng Nhìn cuốn bạch cốt quyển trục trong tay, trong mắt tiêu viêm khó có thể che giấu sự kinh hỷ đối với Tam Tú màn hoàn quyết của mộ lan Tam lão tiêu cũng có chút thèm nhỏ rãi, không nghĩ tới hôm nay lại có được, quả nhiên là một sự kinh hỷ ngoài ý muốn, bàn tách cẩn thận đem bạch cốt quyển trục mở ra ánh mắt tiêu viêm quét qua một lát mày díu lại. Thế nào? Thế nào? Một bên Mỹ Đô Tòa nhìn bộ dáng của hắn không khỏi mở miệng. ai Tuy đây là tam thú man hoan quyết, nhưng đáng tiếc đây chỉ là có một phần. Theo như ta thấy, tam thú man hoan quyết được chia làm 3 phần, mà đây chỉ là một. Cho dù chiếm được không có hiệu quả, tiêu viêm lắc đầu có chút tiếc lúi thở dài. Nghe vậy Mỹ Đô Tòa thoáng chân trời một chút, trong tay lấy ra hai quả lạp giới đưa cho tiêu viêm. Đây là lạp giới của hai gã mộ Lan trưởng lão còn lại vội cử tìm xem trong đó có hai phần còn lại hay không. Người đã giải quyết hai lão già kia, nhịn hai cái lạp sớ trong tay Mị Đồ Toa, Tư Viêm có chút kinh ngạc nói: "Ừ, Mị Đồ Toa nhẹ gật đầu bộ sáng, không giống mới giết hai đấu hoàng cường dạ. Thế thế Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Mình cùng nàng quả nhiên vẫn có chút chênh lệch a. Cầm lấy hai quạn lạp sớ. Linh hồn lực của Tiêu Viêm nhanh chóng xâm nhập vào Lại bộ là tam lão mất mạng, linh hồn ẩn ký trong nạp sới, tự nhiên không chịu lộ công kích, bởi vậy linh hồn của Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập bên trong. Hơn nữa xem xét một cách nhanh chóng, theo linh hồn lực lượng xem xét, Tiêu Viêm trong mắt mừng như điên, bàn tay vận động. Hai cuốn Bạch Cốt Quyết trục liền hiện ra trong lòng tay. Phía trên hai cuốn quyết trục có một hàng chữ to rống nhau: thú man hoàng quyết. hai cuốn Bạch Cốt Quyết trục mở ra, Tiêu cẩn thận đọc. Lúc lâu sau suốt cuộc nhịn không được cười to Toáng đèn bà cuốn Thu vào trong nạp giới Thu hoạch hôm nay vượt quá dự liệu của hắn Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tiêu viêm Mỹ đồ tòa khuôn mặt có chút hiện nền tươi cười chợt nạp Trong nạp giới lấy ra một cái kim hoàng Sắc quyển trục đưa cho tiêu viêm Đây là thứ lạc nhạc thiên mang theo bên người Hẳn là bí pháp Bất truyền của kim nhạc tông Nếu người tụ tập thành công đối với người Có lợi không nhỏ Tiếp nhận được kim hoàng sắc quyển trục Tiêu viêm có chút ngạc nhiên Đem quyển trục mở ra Nhất thời một hàng chữ màu vàng đập vào mắt Thiên nhạc cửu hành rực Phi hành đấu kỹ Nhìn hàng chữ trên Tiêu viêm nhất thời sừng sốt Đặc khi nói Hắn này đã là đấu hoàng cường giả Phi hành đấu kỹ bình thường Tốc độ khó có thể so sánh với đấu khí hóa cánh Nhưng mà với thực lực bây giờ của hắn Phi hành đấu kỹ không còn tác dụng quá lớn Đây không phải là phi hành đấu ký bình thường, còn nhớ đôi cánh của lạc nhạc thiên không? Đó là do tụ tập quyền trục này, kim nhạc tông an hiểu nhất là tốc độ. Nếu tình kia muốn trốn, mặc dù ta cũng có thể đuổi kim, tất cả vì thiên nhạc cửu hành dựt này. Nếu như trong lòng tiêu viêm biết, tiêu viêm nghĩ gì mới đô toa nhẹ giọng giải thích. Kỳ thật, đây cũng không phải là phi hành đấu ký, đây là phương pháp chế tạo phi hành đấu khí. Vương Pháp chế tạo hành đấu khí, nghe thế vậy trong mắt Tư Viêm hiện lên chút kỳ dị, trên đấu khí đại lục hành đấu khí rất hiếm thấy, phương pháp luyện chế hầu như rất truyền, không nghĩ tới Kim Nhạn Tông còn bảo tồn được, bất quá nếu như đúng theo lời Mỹ Đô tòa nói, thì giá trị của quyển trục này tuyệt đối không thấp hơn Tam Tổ Mạn Hơn nữa, theo cấp bậc mà đi lên, hôm nay phi hành đấu khí của chính là tự vân dực so với thiên nhạc cửu hành dực tự nhiên kém hơn rất nhiều và tốc độ không thể đánh đồng với thiên nhạc cửu hành dực. Thứ lại đối với người có hiệu quả không nhỏ. Nắm quyển trục trong tay, tiêu viêm nhìn Mỹ Đô Tòa nói nếu ngay cả lạc nhạc thiên, các bậc đấu tông cũng tu luyện thì thiên nhạc cửu hành dực đối với đấu tông cường giảm tác dụng không nhỏ. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa thoáng có chút chần chờ gần đầu nói thiên nhạc cửu hành dực Nếu sử dụng một ít tài nguyên cao cấp chế tạm đối với ta còn có tác dụng không nhỏ. Nhưng nếu là tài liệu tầm thường tất nhiên không lớn, tiêu viêm cười cười, đem quyền trục thu trong nạp giới nói. Đã như vậy ta sẽ bảo quả, một khi thu thập đủ tài liệu sẽ luyện chế giúp người một đôi vi hành đấu ký hữu dụng. Mấy đồ tòa cũng gật đầu, nếu sự việc đã xong, chúng ta cũng quay về, tránh cho đại ca bọn họ chờ sốt ruột. Tiêu viêm quay đầu về hướng Hải Ba Đông cười nói. Trường 775 Trên Vân Sơn Huân Nhi Theo đế quốc yên ổn Cuộc sống tiêu viêm dần trở lên an tĩnh rất nhiều Ngẫu nhìn tù luyện Thời gian rảnh ở trong đàn đường của viêm minh Trước phần đồng luyện dược sư Động thổ luyện chế một chút đan dược Khiến cho cả đàn đường đều lệ phục hắn Cũng làm cho các luyện dược sư Tâm trí cao ngạo chân chính nhận hắn là minh chủ Tuy nói Tại trận chiến này Ở bên trong đối với sức chiến đấu tiêu viêm, luyện dược sư đan đường biết được sơ lược. Nhưng thân là luyện dược sư, coi trọng nhất vẫn là thuật luyện đan Mà tiêu viêm muốn làm cho bọn họ lệ phục, tất nhiên có thể thể hiện trình độ luyện dược thuật cao siêu mới được. Đương nhiên, so với trình độ luyện dược thuật của Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ không ai qua được tiêu viêm. Lấy luyện dược thuật của hắn, đủ để luyện chế lục phẩm đan dược. Trong gia mã địch quốc ngoại trừ Đan Vương Cổ Hà, chỉ sợ chỉ có pháp mã biển cưỡng luyện chế. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Y Tiên cũng không có tin tức gì. Bất quá Tiểu Yên biết, làng hiện đã phái người vô số người tìm dược liệu khống chế ách nàn độc thể. Một khi nàng có tin tức, nàng sẽ thông báo cho hắn viết, đến lúc đó chỉ sợ phải tận lực một lần. Khi mọi chuyện bình ổn trở lại, bởi vì xa nhân tộc đổi lời sinh tồn, Mỹ đồ tòa tộc trưởng tự nhiên phải ra tay bởi vậy sau khi trở về ra mã đế quốc không lâu nàng tạm thời rời khỏi tiêu viêm mang theo sản nhân di chuyển tới gần khu vực mà thú sơn mạch bắt đầu kiến tạo nơi sinh sống mới bận rộn việc kiến tạo nơi sinh sống tất nhiên nàng không có thời gian bên cạnh tiêu viêm kể từ đó hắm cảm thấy có chút không tự nhiên tự hồ từ khi rời già Nam học viện Mỹ đồ tòa vẫn thường bên cạnh bất quá mới đầu là do sát tâm mà đến Nhưng theo thời gian trôi qua, tiêu viêm có thể cảm thấy được sát ý trong nội thâm nàng từ từ yếu bớt rất nhiều. Đến hiện giờ, phần sát ý này gần như không còn chút nào. Ngày thường, có nàng bên cạnh. Hắn dường như chưa từng nhận ra, nhưng hôm nay khi nàng rời đi, nhất thời xuất hiện cảm giác thiếu một điểm gì đó. Trong lòng có cảm giác trống rỗng. Phát hiện cảm xúc hiện tại của mình, hắn lại có chút ảo não. Bởi vì hắn lại nhớ tới huân nhi... Không biết làng đã đi đâu, cô nàng này ngày thường ôn nhu nhu động. Làm cho lòng người tựa như nước mùa xuân nhẹ nhàng thậm thấu, khắc sâu vào khảm. Tâm quên đi thực là việc khó khăn. Mà nghĩ đến lực lượng cực kỳ thần bí sau lưng làng, tiêu biểm nhịn không được. Dừng động tác đang thực hiện, ánh mắt mờ mịt, nhìn xung quanh trong lúc nhất thời. Chỉ có thể ảm đạm thở dài Thấp dọng lập bập nói Vân nhi chờ ta Ta sẽ màu chóng đạt tới đấu tông cấp bậc Sau đó liền đi tìm ngươi Mặc kệ tộc người đáng sợ mức nào Ta cũng chưa bao giờ khiếp đảo Mây mù lượn lờ đỉnh núi Một thanh ảnh Yểu Diện như ẩn như hiện bên trong sương mù Vòng eo mảnh khảnh Bàn tay mềm mại nắm chặt Bài cọng lồng tùy ý bay bay theo gió phủ trên chán, càng khiến cho cô gái thêm khí chất thành nhã toát tục. Đôi mắt cô gái khép thờ, lát sau rớt cuộc chậm rãi đình chỉ mở ra, nhấp thở đám sương mù xung quanh tự động. Tấn tán khiến cho đỉnh núi trở lên rõ hơn. Lằng lão, đát trở lại sao? Cô gái vẫn chưa quay đầu lại, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhẹ nói. Thanh âm có chút êm tai vang lên quanh quần đỉnh núi Thanh âm tan đi. Trên mọc đá bỗng nhiên, có bóng mở quỷ dị xuất hiện, hóa thành một đạo thân ảnh già nua. Rõ ràng là lăng ảnh hiện thân, lăng ảnh hướng phía cô gái không người. Thế nào? Có tin tức hán sao? Cô gái mỉm cười trên tiền đá ngồi dậy, xoay người ngồi lại, tỏa ra một luồng khí chất thanh liền thoát tục. Thành ẩm ngày thường rất ít kích động mà giờ phút này có chút khẩn trương. Biểu hiện này của Huân Nhi, ngoại trừ nghĩ tới việc tiêu viêm thì còn đâu ai khác. Từ khi Huân Nhi rời khỏi tiêu viêm ước trường 3 đến 4 năm, trong vài năm này đã trở thành thành thục không ít. Hiện tại, so với cô gái năm đó, ít nhất một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần lạnh nhạt, trầm lặng phát sinh từ linh hồn. Bất quá, bất luận nàng biến hóa thế nào? Dù đứng trước bất kỳ việc gì cũng bảo trì bình tĩnh, chỉ khi nghe được tin tức liên quan đến tên kia thì tâm cảnh không kìm hãm được lại thượng sóng có lẽ đúng lúc l lang ảnh lúc trước dữ liệu ở sâu trong nội tâm Hhôn Nhi có một cái bóng tồn tại vĩnh cửu dù là giấy ủy áp của tộc trưởng đại lõ ra khó có thể đem nó xóa đi nghe giọng nói huân nhi có phảiần vội vàng lăng ảnh thợ dài trong lòng vài năm rồi nàng chỉ nghe tới chuyện liên quan đến thưêu viêm thiếu xa mới chân chính giống cô gái bình thường tầm cảnh bình thản bất động như núi chị lên có những lão yêu quái tu luyện nhiều năm nhưng hiện tại lại xuất hiện trên một cô gái độ tuổi hoạt bát. Đương nhiên, á biết thân phận nàng sẽ biết nàng không như người thường, chỉ có nam tử ưu tú nhất đại lục mới có thể kết hợp cùng. Không biết Tiêu Viêm có hay không đi được bước này, trong lòng hiện lên ý niệm. Trên mặt Lăng Ảnh lại có chút chưa được vẻ cương triều mỉm cười gật đầu, chợt đem một số tin tức Tiêu Viêm trong thời gian vừa qua "ẩu túy tâm cơ mới thu thập được nói ra." Lặng nghe tin lang ảnh đã thu thập được, chiếc miệng nhỏ của Vân Nhi khẽ nhím bím lại, toàn người trọng suốt chớp động. Không nghĩ tới trong 4 năm ngắn ngủi Tư Viêm ca cũng tới đấu Hoàng cấp bậc, thật ngoài sự đoán Vân Nhi. Viêm mình quả là một tên rất hay, không nghĩ tới Viêm ca dựng lên liên minh này thay thế địa vị Vân Nam là nghe nói xong thì gương mặt tinh xảo Vân Nhi lộ ra một chút mỉm cười thanh nhã. Mai Ngọc khẽ động, vén lọn tóc bay bay trước trán thản nhiên nói, cũng không nghĩ tới, hồn điện như cũ động thủ, vị dược chẩn sinh tiên sinh kia, làm đó cũng cùng tổng tài chưa từng từng có một chút giao tế, có lẽ người cũng biết thân phận của ta, chính là không biết có hay không nói cho Tiêu Viêm ca ca. Có lẽ nói hay không không hẳn, hắn phải biết, làm cho Tiêu Viêm thiếu gia sớm biết rõ thân phận của người. Đối với hắn không tốt là ảnh trầm ngâm nói Làng lão tận lực phải người tìm kiếm Một chút lơi ở hồn điện Xem chuyện tiêu thúc thúc năm đó Cũng là bọn hắn động tay động chân Quần nhì quay đầu lại Thanh âm ẩn chứa một chút lạnh lạnh Làng ảnh thoáng trần chờ một chút nói Được rồi việc này ta sẽ âm thầm tiến hành Tận lực tìm kiếm Bất quá hồn điện kia quả thật là quỷ dị Ngoại trừ một vài người biết tổng bộ Của bọn chúng Ngoài cả tổng ta cũng không ít người Mặc dù chúng ta đã đối chiến với bọn chúng vô số lần. Quần nhì khẽ gật đầu, bí mắt cụp xuống, trong lòng mắt trong suốt đột nhiên xét qua một chút lãnh ý. Chậm rãi thì Thào nói, hồn điện, mặc dù biết các người đến tiêu gia để lấy đa xa cổ đế vương, nhưng gàn vạn lần không lên nằm hắn bị tổn thương, bằng không bất luận thế nào ta cũng sẽ khiến cho các người trả giá không thể thừa nhận nói đến lời cuối cùng, đột nhiên đôi mắt Huân Nhi phóng đến một chút kim sắc hỏa diễm. Khi hỏa mạnh mẽ xuất hiện, một khối nham thạch thật lớn bên cạnh quỹ dị, di động bên trong lại yên không một tiếng động, hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy mắt Huân Nhi hiện lên kim sắc hỏa diễm, lòng Lăng Ngạnh cũng dùng mình. Đối với người trước mặt hắn tương đối quen thuộc, tự nhiên biết, phi thường trong lòng. Xuất hiện ý hoặc tức giận thì vật kia sẽ luôn luôn ẩn sâu trong linh hồn, mới bao giờ xuất hiện. Không nghĩ tới sau 4 năm chưa gặp lại Tình cảm huân nhi dành cho tiêu viêm Không bị phai nhạt đi Mà lại có thêm phần thầm thúy sâu đậm hơn Ai tiểu thư kia Có lẽ hắn cũng chính không biết được mình có đại phúc khí Người có thể làm cho tiểu thư Ngày đêm nhớ mong Và chuyến ra ngoài Nhất định sẽ liên lụy tới viêm mình và ra mã đế quốc Chỉ cần có một ngày Sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Cố gắng tu luyện đi Người bây giờ mặc dù đã tới đấu hoảng Nhưng chưa đủ trong lòng thở dài một tiếng lang nhạnh, thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì lang nhạnh sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm vào Huân Nhi, thật cẩn thận nói: "Tiểu thư được biết bởi vì tiểu thư của Tiêu gia vẫn chưa tìm thấy. Chiếc khóa kia cho nên trong tộc trẻ qua vài lần trách luận, rốt cuộc quyết định phái người chạy tới giam đi quốc tìm chìa khóa từ tay Tiêu gia." Ầm um, Làng ảnh vừa nói xong một cố khí tức khổng lồ xuất hiện bùng phát trước mặt. Chấn hắn lùi lại về sau, ngẳng đầu vẻ mặt không khỏi kinh hãi. Giờ phút này, Huân Nhi trần cách mặt đất ba thước, sắc mặt băng hàn, hỏa diễm kim sắc rực rỡ giống như là chất lỏng lưu chuyển quanh thân. Dưới sự lưu động của hỏa diễm kim sắc, núi đá xung quanh quỷ dị dần dần hư hóa, tựa hồ như một cự thú vô hình cắn nuốt. quân Nhi sắc mặt lạnh như băng tuyết, làng, Liếc nhìn lăng ảnh một cái Cũng không có nói chuyện Eo nhỏ uốn éo Nhằm hướng dưới núi bay đi Nhìn thân ảnh huân nhi biến mất Lăng ảnh há miệng thở sốc Chợt cười khổ lắc đầu Ánh mắt mông lùng Nhìn phía chân trời tây Cười khổ Tiểu tử ngươi người có thể làm cho tiểu thư xuất hiện Thái độ đến trình độ này Cũng là người duy nhất Mà Lão Phu nhìn thấy Trường 776 Đàn Tháp Viềm mình Tổng Bộ hình thành tại gia mã đế quốc là thế lực cường đại nhất đế quốc. Quy mô hiện tại của Viêm Minh đã lớn hơn rất nhiều so với một năm trước, trở thành bộ phận khổng lồ chiếm 1/3 lãnh thổ, các ngành nghề công việc đều được phân công rõ ràng và chính xác, khiến cho lực lượng căn cơ bọn họ vô cùng mạnh mẽ vững chắc. Đan Đường, một trong những nơi trọng yếu Viêm Minh, nơi đây mỗi ngày chế tạo rất nhiều đan dược dưới sự phân phối của gia tộc Mễ Đặc Nghị. Những đàn lồ dược này, chia tới các thương nhân nhanh chóng bán ra khắp mọi nơi trên đế quốc, hiện giờ có thể coi viêm minh cắm dễ sâu, xâm nhập trong toàn bộ đế quốc, dân chúng ra mã đế quốc dần coi, quen thuộc với thế lực khổng lồ này. Một bài tổ chức hoặc gia tộc khác lúc trước còn đang chờ xem tình hình ra sao, này cũng đã nhanh chóng gia nhập viêm minh, với xu thế đó, ai cũng biết địa vị cùng danh vọng viêm minh trong đế quốc chợ mấy chốc hơn hẳn so với Vân Nam Tông ngày trước. Con đường nằm gần trung tâm đế đô, hàng ngày vô số luyện dược sư từ khắp các nơi đổ về đây. Sào Dịch vô hình nó đã trở thành trung tâm mua bán lớn nhất của luyện dược sư trên toàn quốc, đủ các loại dược liệu cùng phương thuốc quý hiếm đều góp mặt nơi đây, bởi vì đế quốc giã mã dù sao diện tích cũng lớn, khá nhiều nơi trong núi chưa từng có dấu chân xuất hiện nên ấn dấu không ít thứ tốt, một số người ngẫu nhiên tìm được, lễ dù không tới đương nhiên có thể đem tới trao đổi hoặc bán đi. Hơn nữa, thắng lợi từ cuộc chiến chống lại liên minh Tam đại đế quốc, thành dân đế quốc ra mã cùng Viêm Minh bắt đầu lan rộng khắp khu vực Tây Bắc. Hơn nữa, đế quốc đã đề ra một cái chính sách tiến bộ mới, khiến cho càng ngày càng nhiều người trong quốc gia mang theo sự tò mò chạy tới ra mã đế quốc. Nhất là Gia Mã Đế Quốc trở thành vồn vinh rất nhiều so với những năm về trước, mà hiện giờ sự vồn vinh của đan đường cũng đã hơn hẳn luyện dược sư công hội ngày xưa. Khác với giao dịch xảy lúc nào cũng xôn xào nó nhiệt, sâu trong đan đường là vô số phòng yên tĩnh cách ly thế giới bên ngoài, tại đây cung cấp những trang bị vật chất chuyên môn tốt dành cho các luyện dược sư viên minh chế tạo đàn dược bên ngoài những căn phòng đó. Đều có một cặp nam nữ phụ tá đứng sẵn Một khi bên trong luyện dược sư cần gì Chỉ việc truyền lời Lập tức những trợ tủ này Nhanh chóng thỏa án nhu cầu Ở trung tâm các phòng luyện dược Có một dãy nhà được xây dựng bằng Nham thạch tím rất hiếm thấy Nó có khả năng giữ nhiệt rất tốt Và là lựa chọn tối ưu của các loại vật liệu Xây dựng lên phòng luyện dược Tuy vậy sản lượng của nó Lại rất ít ỏi Nên không nhiều luyện dược sư có thể tự mình sở hữu So với những tài lực hùng hậu của Viêm minh hiện giờ, xây dựng mấy cái luyện dược thất cao cấp như vậy cũng không phải vấn đề to tát Mà những phòng luyện dược cao cấp kia, trong đàn đường chỉ có một số luyện dược sư đặt tới tứ phẩm mới có thể sử dụng, còn lại những luyện dược sư bình thường chỉ có thể dùng các luyện dược sư vòng mới. Phía ngoài, sự phân chia cấp bậc đưa ra lúc đầu nhận không ít bất mãn, Nhìn theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần thích ứng với chuyện đó. Không chỉ vậy, nó trở thành động lực thúc đẩy các luyện dược sư. Nếu chăm chỉ luyện tập, lần cao thực lực bản thân, thì bất cứ người nào cũng có thể tiến vào phòng luyện dược cao cấp mà hưởng thụ ưu đãi. Mà trung tâm của giấy phòng luyện dược cao cấp sừng sững một tòa luyện dược tím thẫm Tòa tháp này chỉ có tiêu viêm pháp mã và một ít luyện dược sư đã đến trình độ ngũ cấp mới có thể tiến vào. Lời này... Cứ thế trở thành cấm địa của đan đường, người thường hay những luyện dược sư khác đều bị nghiêm cấm tới gần. Trong tòa táp, được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn đó, dược hương rồng đậm lợn lờ lợ không tiêu tan, hóa thành từng dại xương khó mờ mờ, sáng với đủ loại màu sắc khác nhau thay phiền lãng xung quanh. Phía trên một cái bệ đá, đặt chính giữa tháp là những dược đỉnh cực lớn, được xếp đặt rất ngay ngắn. Và nghiêm chỉnh bên trong dược đỉnh, lửa hồng rừng rực thiêu đốt, nhiệt độ lóng bỏng không ngừng tỏa ra, khiến cả căn phòng coi bức trở thành một cái lò lướng vĩ đại. Xung quanh cái bệ thấp thoáng vài bóng người đang đứng, ánh mắt đầy nghiêm trọng chăm chú nhìn bên trong dược đỉnh. Mà theo sự thay đổi cách ấn từ tay họ, hỏa diễm bên nơi dược đỉnh cũng bắt đầu lay động, lộ ra các loại tài liệu đang bị luyện hóa bên trong. Khà khà minh chủ, phương pháp phân công luyện chế này thật có hiệu quả không nhỏ. Vệ sinh đàn vốn là đám luyện dược sư ngũ phẩm bọn họ khó đỏng luyện chế thành công, mà hiện giờ liên thủ. Cùng luyện, khả năng thành công tăng lên không ít. Nếu về sau những người lại có thể phối hợp ăn ý, xác suất luyện thành còn có thể tiếp tục cao hơn. Khi đó tốc độ luyện chế vị sinh đan có thể nhanh lên rất nhiều. Phát mã nhìn đống dược liệu trong dược định nói, quay sang tiêu viêm cười sung sướng. Tiêu viêm chăm chú nhìn vào dược định, khẽ mỉm cười. Lần luyện chế vị sinh đan này, lấy thực lực bũ phập luyện dược sư bọn họ, nếu như thuận lợi, như lời nói, đại khái trong năm ngày có thể. Luyện chế ra một viên, đương nhiên điều này chưa tính là việc ngoài ý muốn, Chẳng mày có chắc trở như vậy chỉ sợ lửa tháng mới luyện chế ra một viên đương nhiên lấy thực lực ngũ phẩm luyện dược sư đi luyện chế vệ sinh đan dược liệu tiêu hào quá lớn lại khó có thể thành công cho nên tại phòng luyện dược có hành nhóm tổng cộng 6 gá ngũ phẩm luyện dược sư thì thời đợi lệnh hai nhóm này thay phiền nhau luyện chế từ đó giúp cho bọn họ kiên trì tới cùng có điều giữa những lần chuyển hoán phải cực kỳ ăn ý phối hợp Nếu không còn không biết bao nhiêu dược liệu bị hư hỏng lãng phí Hiện tại hai quả phệ sinh đan đã luyện chế xong, tạm thời giao cho Hải lão bảo quản đi. Bắt đầu từ bây giờ, việc bồi dưỡng tử sĩ cũng lên tiến hành rồi." Tiêu Viêm quay đầu hướng Hải Bá Đông cười. Việc lựa chọn tử sĩ hẳn không phải là vấn đề, chỉ cần phệ sinh đan có thể chế tạo kịp trong vòng lửa năm, phiền mình có thêm 10 đấu vương cường giả." Hải lão vớt ve trọng dấu mỉm cười nói. "Về phần luyện chế chúng ta nhất định cố gắng hết sức tăng cường tốc độ." Tiểu diệt và pháp mã trưởng lão khi nào dành rỗi cũng tham gia. Mà nếu sắp tới tiểu diệt chắc không có mặt thường xuyên tại viêm Minh Có lẽ phải đi ra một chuyến khi đó mọi chuyện phải trông cậy vào pháp mã trưởng lão rồi. Tiểu viêm chậm ngâm nói. Bên xa một bên tiểu y tiên vừa mới có tin tức. Hắn cần phải tới đó. Chuyện ở gia mã đế quốc cứ để đại ca của mấy người Hải Ba Đông pháp mã trưởng lão lo. Hơn nữa, hắn không muốn ở mãi tại gia mã đế quốc. Đấu khí đại lục rộng lớn như vậy Cường giả vô số So với chuyện kiến tạo thế lực Tiêu viêm càng ưa thích du lịch khắp nơi đại lục Từ đó lừng cào thực lực lên Nếu không phải tiêu gia Cần có lực lượng bảo vệ Hắn không phí tâm cơ, sáng tạo ra viêm mình Còn nữa Giả mã đế quốc hiện giờ tác dụng quá nhỏ bé Đối với tầm vóc của hắn Hắn chỉ có đi khắp đấu khí đại lục Mới có thể giúp hắn đề cao trình độ bản thân Mà với việc giải cứu dược lão, phụ thần, thậm chí là tìm huân nhi đều cần lực lượng cường đại mới có thể làm được. Chính vì vậy, tiêu viêm lúc này đã đối với thực lực khát vọng bỏng cháy, nên hôm nay hắn chỉ có thể mau chóng đem một ít đại sự an bài thỏa đáng Sau đó mới an tâm rời đi. Lão Phu tự nhiên là dốc hết khả năng, nhưng khi thực việc này có người so với lão còn thích hợp hơn. Nếu cho hắn ta chủ trì việc luyện chế phệ sinh đan, chỉ sợ hiệu suất không như ý, chỉ tăng gấp đôi chứ đâu." Pháp Mã cười bí ẩn chợt nói. "Ồ, là ai vậy?" Tiêu Viêm nghe được, mà chợt ngẩng người ngạc nhiên hỏi. "Đan Vương Cổ Hà." Pháp Mã trần trồ một chút chậm rãi nói, nghe được cái tên này Tiêu Viêm khẽ nhíu mải chợt gật đầu, thuật luyện đàn của Đan Tư Vương Cổ Hà quả thật không thể nghi ngờ, nhưng quan hệ tiểu diệt và lão ấy Muốn lão ấy tới giúp tiểu diệt Là không thể nào A Hắc hắc Mặc dù minh chủ cùng cổ hà Cũng đã có chút xích mít Nhưng các người đều không phải là người hẹp hòi Bởi vậy không thể tính là địch nhân Thật tình cổ hà tuy kêu ngạo Nhưng nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ đàn đường Không phải là không thể Pháp mã cười cười Pháp mã trưởng lão ngày có biện pháp sao Tiếp viêm kinh ngạc Đối với đàn vương cổ hà hắn hiểu được Lão ta là một người rất có thiên phú Vì luyện dược Bất quá Chính là vì có thiên phú cao như vậy Muốn thu dưới trắng mình Sẽ vô cùng khó khăn Mà người như lão sẽ không Cam tâm ở dưới chướng người khác Nếu thật có thể mời Lão Sao nhập đan đường Tiêu viêm cũng có thể an tâm mà dưới đi rồi Minh chủ cũng biết Trên đồ khí đại lục Có một tổ chức tự do là Đan Tháp, được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ. Pháp Mã mỉm cười, Đan Tháp, nghe đến cái tên này thì bềm mày, chẳng biết sao hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi. Đan Tháp là một tổ chức luyện dược sư tự do trên đại lục, tồn tại từ rất lâu, thậm chí ngay cả hệ thống cấp bậc luyện dược sư đều là do bọn họ sáng tạo ra. Mặc dù tổ chức có lòng lèo, danh vọng lại cực kỳ uy nghiêm và đáng kính. Toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ sợ không có mấy ai dám trêu trọc thế lực đó. Dù đán tháp bên ngoài lòng nghèo, nhưng nội bộ lại là những lão thành cực kỳ tinh nhuệ làm lòng cốt. Mà những người này không ai không phải là luyện dược tông sư thành danh hiện hách cấp đại lục đấu khí. Trong khi đó, nguyện vọng một đời của cổ hà lại chính là có thể được vào đán tháp tù luyện. Pháp mã mỉm cười nói, Nhưng muốn được vào đó cần một tổ chức luyện dược sư có đủ phân lượng lớn tiếng đề cử. Nên năm đó não muốn tìm công hội luyện dược sư chúng ta giúp đỡ. Thực lực công hội lúc đấy giờ tại Gia Mã Đi Quốc mặc dù ra mặc sức diễu võ dường ngoài. Nhưng so với khắp đại lục không có là cái gì. Do đó tư cách để đề cử người vào đám tháp tự nhiên là không có. Bởi vậy lão phu lúc đấy chỉ đành cự tuyệt lão mà thôi ít tại tiềm lực của đàn đường chúng ta so với công hội luyện dược sư trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Ta tin tưởng không lâu nữa đàn đường chắc chắn có tư cách đó. Nếu Minh chủ dùng chuyện này để đánh động cổ hạ, ta nghĩ nhất định hắn đáp ứng gia nhập đàn đường. Nghe vậy Tư Viêm Vân về cái cảm, ánh mắt lướt qua đám ngũ phẩm luyện dược sư, người người lấy đầm đìa mồ hôi đằng kia lắc sau khẽ gật đầu. Ừ, chúng ta có thể thử xem sao.